This is Radio Saigon, KREH 900 AM Paragon Grove Houston and KTXV 890 AM Maybank Dallas Fort Worth. Ơn quý vị vẫn giữ là sóng của Sài Gòn 890 AM. Và bây giờ, và được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. trong chương trình đất lề quê thói hoàn tính thường gửi đến cho quý vị tất cả những cái phong tục những cái tập quán của người Việt xa xưa những ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta ngày xưa ở tại Việt Nam à, đặc biệt hoàn tính gửi đến cho quý vị rất là nhiều những phong tục về lại cái lễ cưới hay hoặc là những cái tục thờ cúng tổ tiên hay hoặc là đất trời như thế nào ngày hôm nay trong chương trình đất lề quê thói hoàn tính xin được gửi đến cho quý vị đạo trời qua mèo chuột như thế nào mà khi nói đến mèo chuột thì quý vị biết là những cái con vật mà thường thấy bên Việt Nam giống như là ngày xưa người ta nói là trời đất bao giờ nó cũng là linh thiêng cả và ông bà cha mẹ ta ngày xưa cũng thường nhìn lên trời hoặc là tìm một cái đáng tín nào đó thì trong chương trình ngày hôm nay đọc trời qua mèo chuột và tính xin được mời quý vị cùng đến. Kính thưa quý vị, mèo với chuột là hai cái con vật mà những ai mà sống ở nhà quê, không ai mà không có biết hết. Ừ, ở nhà quê, chúng tôi muốn nói đến nhà quê là vì Việt tộc có một cái nền văn hóa nông nghiệp như quý vị cũng đã biết cho nên lúa, gạo, đậu, bắp, khoai là ngũ cốc là 5 cái cái, cái thứ à, trái cây mà thường người Việt xa sự của chúng ta thường sử dụng đến và tính xây lại đó là lúa, gạo, đậu, bắp và khoai. Nó chất chứa tứ tung Ở ngoài sân cũng có ngoài đồng Cũng có ngoài bữa trong kho trong bếp Nên là những cái chỗ mà thường có chuột Nó chạy ra chạy vô Nó lui tới để mà nó ăn Còn ở thành phố ngày xưa thì ít thấy chuột hơn bởi vì thực phẩm nó được giấu kỹ ở trong nhà, ở trong thùng, ở trong tủ đồ ăn, lại còn đặt bẫy chuột rồi người ta lại như thế nào lại nuôi mèo nữa. Cho nên thành thử chuột khó sống ở thành phố mà thường thì ở dưới quê nhiều hơn. Nhưng mà à, nói tới hai cái chữ mèo chuột là có người cũng đã liên tưởng ngay tới cái chuyện trai gái mèo mở phải công thưa quý vị? Bởi vì từ xưa ông bà mình cũng đã diễn tả cái sự thu hút lẫn nhau giữa người nam. Và người nữ qua cái câu tục ngữ Mà mọi người đều nghe và biết Đó là như mèo thấy mỡ <cười> Đó là một cái luật tự nhiên Của trời đất thôi Như âm với dương Mà kinh dịch còn gọi là lưỡng nhất tính Là sông trùng lưỡng hợp Và đó cũng là nền tảng của đạo Việt thưa quý vị Nhưng mà làm sao Mèo chuột hay như là mèo mỡ Lại là chuyện của triết Với đạo được Thưa quý vị Thưa vì triết là triệt Nghĩa là thấu triệt Tận cùng của mọi sự, mọi vật Tức là cũng là cái nghĩa của sự vô hình Qua cái hữu hình Nhưng mà vì cái chuyện của mèo chuột Hiểu theo cái cách bình dân ở Trong đời sống hàng ngày Thì cũng là chuyện yêu đương, tình nghĩa Như là cao giao Ca giao Việt Nam của chúng ta Cũng có một cái câu Mà chắc có lẽ là quý vị cũng có có biết rồi Một đêm là nghĩa Một ngày là duyên Mà, mà. đã có một cái chút tình với nghĩa Và nếu biết sống với tâm linh Thì đó cũng là đạo Bởi vì vậy mà tác giả Đông Lan ngày xưa đã có một cái bài đồng dao mà sau này cũng trở thành một cái bài ca đồng dao mà các em à, thiếu nhiên ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta thường à, ca hay hoặc là nếu ca không được thì thường nói lại cái bài đồng giao đó. Nó giống như là một cái bài thơ, một cái bài đồng giao như sau mà nói lên chắc các lẽ quý vị cũng đã biết trong cái bài đồng giao được mang tên là Chú Mèo, Chú Chuột như sau Chú Mèo trèo lên cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm, mua muối, dỗ cha, chú mèo. <cười> Đó là một cái bài đồng giao tác giả là Đông Lan. Đừng mang tên là chú mèo, chú chuột, mà khi nói lên thì quý vị cũng đã biết rồi. Như vậy thì tại sao người ta gọi là chú mèo và chú chuột, thưa quý vị? chữ chú ở đây phải hiểu với cái nghĩa là tương đồng với nhau, tuy mèo với chuột là khác nhau và đối nghịch với nhau từ hình thài cho đến bản chất con thì bự, một con thì nhỏ, lẫn cái bản tính luôn, như là trời với đất, như là âm với dương, như là tiên với rồng, nhưng nó lại giống nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hai cái con vật này sống cùng với nhau Trong một lãnh thổ thứ là Trong một cái phạm vi đó thôi Có thể là ở trong nhà Có thể là ở ngoài đồng chẳng hạn Hình ảnh đó nó lên cái ý nghĩa Lưỡng nhất tính với sông trùng lưỡng hợp Mà quý vị cũng đã biết với ý nghĩa Trong cái câu ca giao sau đây Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống Nhưng chung một dạng Thưa quý vị Mèo là một con vật mà ai cũng biết Và Đó là một trong 7 cái con vật Mà người Việt của mình nuôi Và được coi như là gần gũi với người Như trâu, này, mèo, này, ngựa, này, dê, gà, chó, heo Là 7 con Và bảy con vật này cũng là Biểu tượng trong một cái bộ giáp Của người Á Châu của chúng ta Có 12 con Nhưng, như quý vị cũng đã biết Lại bắt đầu bằng cái con nhỏ nhất Đó là con chuột Đó là tí sửu dần mẹo thình tỳ Ngọ mùi thân dậu tuất Hợi Mà Mấy ông lão ngày xưa của nhà mình thường nói theo xưa đó là thập nhị địa chi Nhưng mà tại sao trong 12 con giáp lại bắt đầu bằng cái tí Tức là bằng chuột mà lại không là con con mèo hay hoặc là con gì khác vậy Có khi nào à, quý vị đặt cái câu hỏi như vậy chưa Như vậy chắc là phải có một ẩn chứa một cái ý nghĩa gì đây Nhưng là ý nghĩa của bạn à, thì như thế nào bạn có biết hay không Thưa Cái ý nghĩa tí tí tức là teo Nghĩa là nó còn ở trong trứng Trứng nước, thưa quý vị, tức là ý nghĩa khởi đầu của cái sự sống của vạn vật mà trong đó có con người, cho nên chuột tức là tí là ý nghĩa của con người ở giai đoạn có với ý nghĩa hiện hữu, với cái hình thể bào thai, nhưng mà cũng là một cái ý nghĩa tiên khởi, ưu tiên dẫn đầu với lại cái thiên chức làm người để mà con người làm chủ không phải là chủ của thế giới vạn vật hay hoặc là thợ thuyền tôi tớ mà là chủ của chính mình và gọi là nhân chủ bởi vì là chủ á, Thì mình mới có thể là vua với ý nghĩa là nhân hoàng như là thiên hoàng hay hoặc là địa hoàng chẳng hạn, đúng không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình trách lệ quê thói qua à, một cái bài được mang tên là Đạo Trời qua Mèo Chuột của Sài Gòn Đà Lá 890 AM. Xin mở ngoặc ở đây để nói cho những ai chưa biết hay hoặc là còn tưởng làm về cái nguồn gốc của can, can tức là chi, tức là thập thiên can với lại giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, cái can chi này là của Việt tộc. Vì nó xuất phát từ cái dịch tức là từ nhân sinh quan của Tổ tiên với cái nền tảng thái cực tức là nhất thể, lưỡng nghi tức là trời đất, tam tài tức là thiên địa nhân, tứ tượng tức là thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương, với bốn mùa, bốn hướng và cùng với ngũ hành. Ngũ hành thì chắc là quý vị cũng đã biết nếu quý vị lớn tổ chút xíu quý vị à, đã biết được cái câu ngũ hành này gồm có kim bọc thủy hỏa thổ chứ không phải là... Của người Tàu, bởi vì Tàu với văn hóa du một nghĩa là tối ngày lo cởi ngựa chạy rong để mà săn bắn, để mà đi xâm chiếm, để mà cướp đọc bằng vũ lực, để mà hưởng thụ vật chất. Thì còn cái thời giờ và đầu óc đâu mà suy tư, mà thăng tiến, phải không tức quý vị? Ở đây chúng ta muốn dẫn chứng dông dài vì đã có người làm cái việc này rồi và và chúng ta chỉ muốn nhắc sơ lại với quý vị ở đây. Cái sự khác biệt căn bản về cái ngôn ngữ giữa Tàu và Ta là Tàu không có cái tiếng đôi như là núi non giở búa, làng mạc hay hoặc là vui vẻ hay hoặc là khéo léo hay hoặc là phật vòng vân vân. Cho nên phong tục là cái cách sống hay hoặc là cái thói quen à, nói hàng ngày của của dân tộc Việt Nam của chúng ta là cái một cái sự áp dụng của cái văn hóa nông nghiệp với lại cái huyền thoại à phụ nữ oa thần nông mà cũng là tam tài đó là nhân sinh quan cũng như là lưỡng nhất tính là trời đất âm dương và à Điều hiển nhiên nhất mà chúng ta có thể thấy mà không cần phải dẫn chứng đó là biểu tượng của Việt tộc của chúng ta là gì? Tiên rồng. <cười> quý vị thấy là hai thứ chứ không phải chỉ có một thứ là rồng như là của người Tàu đâu. Lập luận này của chúng ta có lẽ có nhiều cái học giả khác sẽ không đồng ý vì nó không có một cái tính chất dẫn chứng một cách khoa học nhưng phạm vi triết lý lúc nào cũng vượt lên trên cái lĩnh vực khoa học. Cho nên không thể bảo là sai được. Ở đây chúng ta chỉ muốn cho quý vị... Thấy thêm một cái sự khác biệt rất là rõ ràng Giữa người Tàu và người Việt Trong một cái bộ giáp này Đó là gì? Con mèo hay hoặc còn gọi là Mão hay hoặc là mẹo của người Việt Con của Tàu thì như thế nào? Chỉ có một con đó là con thỏ mà thôi Vì à, chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu về Tự tự chức Tức là chữ giữa cái chữ Hán với lại cái chữ Việt Cho nên chúng ta xin lỗi không có thể nào cắt nghĩa cho quý vị à, Cái sự giống nhau hay hoặc là khác biệt Về cái chữ viết hay hoặc là ngôn từ Giữa cái chữ Mão Tức là mẹo Và chữ thỏ được Nhưng mà với cái ý nghĩa triết Thì chúng ta biết chắc chắn là nếu mà thay thế bằng mèo Là thỏ Thì sẽ không còn có cùng một cái ý nghĩa Giữa con mèo và con thỏ được Đúng không thưa quý vị Nhưng mà ở đây Có nghĩa là trời Là tình yêu Là tự do Là hạnh phúc Là vô biên như vũ trụ Nhưng cũng có nghĩa là cái nữa thưa quý vị Cái tức là mẹ Như là hình ảnh nữ oa Nghĩa là em trước anh sao như đã nói được à, lên ở trong cái câu ca dao mà chắc các quý vị à, lâu lắm rồi quý vị không nghe. Anh khôn anh cũng ở dưới ông trời, em là én độ dời thượng thiên. Và nghĩa của chủ cá thì nhĩ nhưng là phải là đất rồi với cái nghĩa là tài sản giàu sang danh vọng quyền lực mới bị chuột trong hang ở dưới đất. À, của những cái chỗ mà chất chứa đầy đồ ăn như là lúa, gạo, khoai, bắp, hoa, quả Là những sản phẩm của ruộng vườn hay hoặc là thịt, thà, à, tôm, cá, vân vân Là sản phẩm của núi sông, của những cái biển, những cái hồ Và do sự tác động của trời, đất giao hòa với lại thiên sinh địa dưỡng Và cái công lao của nhân hòa với vạn vật để mà tài tác, để mà bảo tồn và phát triển đời sống Cho đến ngày hôm nay mà chúng ta thấy được cảnh quan như vậy Cho nên ý nghĩa mèo và chuột là cái nền tảng của nguyên lý mẹ Là lưỡng nhất tính Đó là song trùng lưỡng hợp là tỷ lệ à, Tham thiên lưỡng địa của trời đất à, Của âm dương Với âm trước dương sau Của tình và lý Với tình trước và lý sau của vợ chồng Tức là với vợ trước và chồng sau Tức là tả nhâm Tả nhâm tức là triết lý Kính trên nhường dưới à, Bên vực kẻ yếu Quý trọng tinh thần sống tâm linh Thưa quý vị đang đến với chương trình đặc lại quê thói của Sài Gòn đài lát 890 AM trong mục Đào trời qua mèo chuột. Tác giả Đồng Lang đã có một cái bài đồng dao, chú mèo chú chuột. Chú mèo trèo lên cây cao, trèo lên cây cao. Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, đi đâu vắng nhà, trèo với đi thì như thế nào quý quý vị, trèo tức là leo lên và đi tức là xa là hai cái cách mà à, chuyển động mà mọi người đều biết, treo tức là chuyển động theo cái chiều đứng, tức là tức là cái nét dọc chỉ đến trời và đi là chuyển động theo cái chiều ngang, à, tức là cái nét ngang chỉ đất và cái người Việt mình ngày xưa còn gọi là dân giao chỉ tức là tức là người, tức là tức là cái con người là giao của chỉ trời và chỉ đất như cái câu trong cái kinh dịch nhân giả kỳ thiên địa chi đức. Nhưng mà muốn trèo á, thì phải như, như thế nào, phải bám víu bằng cái sức lực hay hoặc là bằng cách thức kỹ thuật. Và đi thì cũng phải dùng cái sức để mà bước tới, để mà di chuyển cái thân thể. Cho nên trèo với đi nói lên được cái ý nghĩa biến đổi cái tình trạng, tức là dịch tức là di chuyển. Nhưng mà cũng có ý cái ý nói là muốn thăng tiến để mà thay đổi cái tiểu ngã của con người thành một cái đại ngã thì phải muốn giống như con mèo là muốn ăn thịt con chuột thì con mèo, con mèo, con mèo muốn ăn thịt chuột thì Leo sanya. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đặc lại quê thói của Sài Gòn Lát, 890 anh em. Và tỉnh gửi đến cho quý vị với đạo trời qua con mèo và con chuột. Bất hành tính sẽ lặp lại một lần nữa cái câu đồng dao tác giả Trọng Lan. Chú mèo mà trèo cây cao hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Ha. Như vậy thì cây với nhà Trong cái câu đồng dạng này có ý nghĩa gì kết thưa quý vị cây và nhà ở đây Là cái ý nghĩa môi trường của mèo với chuột Nhưng mà cũng có một cái ý nghĩa đặc tính Hay hoặc là à, sở thích của mèo và chuột Con mèo thì như thế nào thì Thích leo trèo ở lên cao Để thấy xa thấy rõ những cái gì Nhỏ bé như con chuột đang ẩn nấp ở trong hàng Trong kẹt để mà rình rập Và có, và nó sẽ sẵn sàng nó chờ thời cơ Để làm ăn khi con chuột xuất hiện cái con chuột ló diệt phải công thức của vì con con chuột thì như thế nào thì cứ muốn mạo hiểm, cái ta chạy lùi đi xa để làm gì để kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm lúa, kiếm bắp, kiếm đậu, tức là kiếm đồ ăn tha về hang về ổ của nó để mà tích trữ để mà để dành ăn dần. Hai cái hình ảnh của hai cái môi trường khác biệt và phản nghịch với nhau. Đó cũng đã nói lên cái ý nghĩa mâu thuẫn đối nghịch của mọi sự của mọi chuyện ở trong trời đất này như tình với lý như tinh thần với vật chất như trái với phải như thiện với ác V vân vân vân vân vân đó là lưỡng nhất tính của đạo mà cái hình ảnh và cái ý nghĩa đó được nhắc nhở và diễn tả qua cái đời sống của con người giống như anh với em hay hoặc là ta với mình giống như câu ca dao mình với ta như con một nhà như áo một mắt như hoa một chùm và các quý vị, một đó là một cái thể nhất tính và mình với ta hay hoặc là em với anh là nhất âm, nhất dương theo cái nghĩa kinh dịch thưa quý vị. Nhưng mà ừ, theo cái bản nguyệt lệnh thì cái cây, cây tức là mộc và thuộc về cái hành mộc và nhà làm bằng đất, bằng gạch là thổ. Và thuộc về cái hành thổ, đó là cái ý nghĩa của sự tương khắc giữa hành mộc với hành thổ trong cái cơ cấu ngũ hành giống như mèo với chuột, nhưng mà trong cái đời sống thực tế thì phải có một cái cây để làm cột, để mà chống đỡ, để mà dựng thành cái nhà, và đó cũng là một cái ý nghĩa tương trợ, tương, tương kết, tương hợp để thành một cái nhà, thưa quý vị. phần giải nghĩa trong cây với nhà à, có liên quan đến cái câu đồng dao chú mèo trèo lên cây cao chú chuột đi đâu có nhà chú chuột đi chợ đường xa mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo và đến xin được tạm dừng lại nơi đây trong phần đào trời qua mèo chuột ở chương trình đất lầy quê thói và hẹn tất sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đất lầy quê thói sau để tiếp tục gửi đến cho quý vị đào trời qua mèo chuột thành thật cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này